Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. tôi cứ đập thình thịch như là đang muốn nhảy sổ ra ngoài vậy Rồi cả người của tôi lạnh dần rồi mất đi cảm giác Khi cái bóng định chiếm lấy phần cánh tay còn lại của tôi thì vô tình nó đụng trúng cái vòng Khi cái bóng đụng trúng thì cái vòng liền phát sáng lên Sau đó thì cái bóng bỗng dưng biến mất Rồi từ từ tôi đã điều khiển được tứ chi của mình Khi cửa động được thì tôi liền ngồi dậy, trả tiền rồi chạy ra khỏi quán, không quên kêu thằng anh ăn luôn phần của mình. Rồi tôi chạy nhanh ra khỏi quán cơm mà không ngừng sợ hãi. Tôi bắt đại một chiếc cầu để về nhà, mặc kệ cái bụng đang biểu tình. Vừa ngồi trên xe tôi vẫn nghĩ lại chuyện lúc nãy, khiến chán của tôi cứ đổ hết mồ hôi. Vừa về đến nhà thì tôi chạy liền thẳng một mạch lên phòng rồi đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho tinh thần thoải mái xong thì tôi đi lại chiếc gương treo trong phòng tắm để chạy tóc. Đang chạy tóc thì bỗng dưng tôi cảm thấy có một bóng đen lướt qua thật nhanh. Tôi nghĩ mình đã bị ám ảnh chuyện ở quán cơm nên mặc kệ. Đang nhìn ngắm vẻ đẹp trai của mình thì cái bóng đó lại lướt qua lần nữa. Cứ ngỡ là ảo giác cho nên tôi rủi mắt rồi nhìn lại. Vừa mở mắt ra thì ập vào gáy của tôi là một hơi thở lạnh, một gương mặt lạ lẫm với đôi mắt đỏ gầu. Gương mặt trắng bạch như bị ngâm nước từ lâu Tôi giật mình quay lại để xem Thì chẳng có gì Tôi thở vào nhẹ nhõm khi nó chỉ là tôi tưởng tượng mà ra Tôi quay lại cái kính Để ngắm nhìn mặt mình thêm một lần nữa Thì cái gương mặt ma quái Kinh tẩm đó lại xuất hiện Lần này chắc không phải là ảo giác Tôi bật tung cánh cửa rồi cắm đầu Chạy xuống phòng khách Rồi đứng thở hồng học Gì vậy gặp ma sao Chỉ tôi cảm thấy tôi thảm quá Thì buông lời chiêu gẹo Vốn định nói ra cho ba mẹ nghe, nhưng bà chỉ lại khinh thường mình như vậy, thì kể ra cũng bị bảo là nhát gan cho nên vậy thôi. Tôi cứ ngồi lì ở trong phòng khách mãi cho đến lúc trời tối. giờ không muốn nên cũng đành phải ngủ ở đó vì chả còn chỗ nào để ngủ. Tôi bước vào trong phòng nhìn tới nhìn lui xem con ma đó còn hiện hữu ở đó không. Thế mọi thứ đều bình thường cho nên tôi cũng yên tâm được phần nào. Tôi liền bay lên trước giường yêu dấu rồi nhắm mắt lại. Mong rằng sẽ không gặp những cái bóng đó nữa. Đang ngủ thì tôi thấy có một tiếng gì đó rất ồn làm tôi không thể ngủ nổi. Tôi mở mắt ra và tôi mình đang ở trên một con đường quốc lộ nào đó. Tôi vừa ngạc nhiên vừa lo sợ vì tôi không biết nơi mình đang đứng là nơi nào. Tôi định lấy điện thoại gọi cho ba ra dước nhưng mà nhận ra tôi không có mang theo điện thoại cho nên đành tìm nhà ai đó hỏi để mượn. Tôi phải mất đến nửa tiếng đồng hồ đi bộ thì mới thấy được căn nhà. Vừa bước vào và hỏi mượn điện thoại Thì tôi thấy cô chủ nhà đã có một thái độ khó chịu rồi đuổi tôi ra khỏi nhà Khi như vậy đi mãi đi mãi Thì tôi gặp thêm một căn nhà nữa Đây là căn nhà thứ 10 mà tôi đã xin mượn điện thoại Cho nên tôi không còn trông mong gì chủ nhà đó sẽ mượn Nhưng mà không ngờ ông chủ nhà đó lại cho tôi mượn Khi vừa mượn được điện thoại thì tôi liền gọi cho mẹ Bà mẹ đến giúp tôi Mẹ tôi liền hỏi tôi đang ở đâu để đến giúp về Tôi chấm ngâm một hồi dưới đi điện thoại cho ông chủ nhà nói địa chỉ. Khi mà ông ta nói địa chỉ xong thì tôi liền bị ngạc nhiên khi biết rằng mình đang ở biên giới Campuchia. Tôi lại hỏi thêm một lần nữa để xác minh, nhưng mà câu trả lời vẫn là như vậy. Điều đó quả thật không có được khả quan cho lắm. Nơi đây cách xa nhà tôi tận 15 cây số Tôi không nghĩ rằng trong vòng một đêm mà tôi lại đi bộ đến tận 15 cây số Tôi ngỡ ngàng rồi ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. Nơi đây chỉ toàn cây vít cây rất u ám tôi luôn nóng ngồi ở trước cửa mong rằng mẹ tôi sẽ đến sớm vì tôi chẳng muốn ở cái nơi quái quỷ này thêm giây phút nào nữa cốc đá lạnh thứ tư cũng đã tan gận hết nhưng mà mẹ tôi vẫn chờ tới thế tôi ngồi lâu như vậy cho nên ông chủ cũng ngọ lời mà tôi vào nhà vừa Và định bước vào trong nhà thì mẹ tôi liền đến vừa đến thì mẹ tôi liền cảm ơn dối giết rồi còn đưa một số tiền cho ông ta như một lời cảm ơn Sau đó tôi và mẹ ra về. Trên đường về nhà tôi rất bất ngờ phát hiện trên tay của tôi bị bầm một vết lớn, nhìn không khác gì bản tên nắm vào đó. Tôi đưa cho mẹ xem thì mẹ liền hốt hoảng gọi ông thầy pháp lúc trước đến để chữa tà cho tôi. Vừa về đến nhà thì ông thầy pháp đó đã chuẩn bị đạo cụ hết cả, chỉ còn đợi tôi về thì hành pháp. Ông ta bảo tôi quỳ xuống trước bần cũng, rồi ông ta lấy cây nhang đốt chân lưu, sau đó ông ta đã dùng những cây nhang đó vắt thành những đường ngoằn ngoèo trên lưng của tôi. Ông ta còn dùng tay ấn vào lưng của tôi những cú thật mạnh. Rồi ông ta bắt đầu đọc lên những câu chú làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Đến khi ông ta bảo tôi đưa cái vòng cho ông ta để ông ta làm phép lên đó, thì tôi mới nhận ra chiếc vòng đó đã bị mất lúc nào không hay. Khi tôi... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net